Các anh em nhớ Chào mừng mọi người đã quay trở lại Với kênh học chuyện của lão Trần Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với sơ Kiếm tiền kỳ hoa Chương là chuyện gì đang xảy ra Thì báo cáo nhầm là hôm nay mình hơi bị hoa mắt một tí Cho nên đeo kính mình không nhìn được cái gì cả nên nay, Chấp nhận bị hại mắt một tí Mình bình thường là bảo dưỡng mắt tốt lắm Nhưng mà do hôm nay là phải Đọc khá là nhiều những cái uh, uh, Nội dung uh, bằng giấy Nên là của bọn trẻ con cho nên nó hoa hết cả mắt đấy, chán nhin đấy cái gì cả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là à, khi mà nhóm người à, kiểu là bên à, Thiên Vân Bang đã bị à, vu hãm và độc cô bang chủ đã tự sát. Ngoài ra thì cái tên à, Đới Hữu Đức cố tình thiết kế chuyện này để cướp con gái của à, độc cô của Kinh Hồng về để làm lô đỉnh cho mình. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần đã cường thế đến ra tay còn giết cả những người mán cài vào trong đám dân chúng. Và cho người của mình chém giết với đám hộ vệ ở đây Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra Suy một tiếng đường máu bắn ra Đới hữu đức kêu lên thảm thiết Chương kiếm trong tay bị hất bay Máu tươi trên cổ tay bắn ra tung tóe Gân tay và ngón cái của cả hai tay đồng loạt bị gọt đi Hắn gào khóc ngã xuống Giữ lại cái mạng chó của hắn Giọng nói của Lâm Bắc Thần từ trên tượng thần truyền tới Âm uhm. Năm thanh trường kiếm đâm về phía đới hữu đức Trong nháy mắt hóa đâm thành quất, một trận sống kiếm quất loạn. Vì đường đường là bộ trưởng cảnh vũ bộ này, đại quan nhất phẩm của đế quốc Bắc Hải, đường đường là đại tông sư đỉnh phong trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, xương cốt cả người không biết đã đứt gãy bao nhiêu, sụi lờ như một con chó chết nằm đó co giật. À, đới hữu đức kêu lên thảm thiết trong lòng tràn ngập hoảng sợ và phẫn nộ, lúc này đột nhiên ầm um, ở sâu trong pháo đài của cảnh vụ bộ vang lên tiếng gầm rú như sấm có năng lượng ba động khủng bố của cấp thiên nhân chuyển ra ầm mặt đất đang rung chuyển lực lượng dao động đáng sợ tựa như ma thần giáng thế làm cho người ta tim đập thình thịch Đời hữu đức với vẻ mặt hoảng sợ nhưng lại điên cuồng cười to <cười> hắn nhìn về phía lâm bắp thần từ trên vai của tượng thần khổng lồ của kiếm tri chủ quân nhảy xuống bước nhanh tới cười điên cuồng lớn tiếng quát không ngờ có cường giả thiên nhân tọa trấn trong cảnh vụ bộ <cười> người của ngươi mặc dù là đại tông sư đỉnh phong vậy thì sao gặp phải cường giả cấp thiên nhân còn không phải trong nháy mắt bị giết chết ngươi bây giờ có chạy tới thì cũng đã muộn hắn dường như nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ và phát điên của lâm bắc thần nhưng lâm bắc thần chỉ đi ngang qua hắn kéo hắn lên lâm bắc thần thản nhiên nói dưới sự bảo vệ của sáu ngân bạch vệ lâm bắc thần đi về phía pháo đài cảnh vụ bộ lý tu viễn và liễu văn tuệ bước nhanh đuổi theo trong lòng tràn ngập lo lắng đối phương lại có cường giả thiên nhân âm thầm tọa chấn sau vậy thì muốn cứu viên lão sư bọn họ chẳng phải khó càng thêm khó băng qua một cái hành lang và leo lên một số bậc thang Đời hữu đức như con chó chết bị kéo lê trên mặt đất nơi đi qua lưu lại một vết máu đỏ thẫm hắn phát cuồng bật cười để chờ xem kịch vui cuối cùng sau một tách trà đám người lâm bắc thần đi tới phòng thẩm vấn bí mật ở tòa nhà số bốn hai gã ngân bạch vệ trương kiếm quy vỏ đứng ở cửa phòng thẩm vấn như vệ binh đại nguyên soái anh dũng vô địch hai người hành lễ lâm bắc thần gật đầu đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh tượng này tiếng cười của đới hữu đức liền khựng lại không đúng thoạt nhìn không giống như tưởng tượng của mình kiếm sĩ ngân bạch bị chu công tử vô tình tàn sát ngược lại giống như tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của ngân bạch vạ Bạ. chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đới hữu đức nghĩ không ra nhưng ngay sau đó hắn cũng bị kéo vào phòng thẩm vấn sau đó hắn liền nhìn thấy một cảnh làm cho máu của hắn trong nháy mắt lạnh lẽo khó có thể tin được Vị chu công tử là thiên nhân phong hiệu đến từ liên minh đế quốc trung ương kia lại không biết bị người nào đánh cho mặt mũi bầm dập cám miệng chảy máu cái mũi cũng lệch đi giống như một con chó si ba ngồi sòm trên mặt đất một câu cũng không dám nói đâu còn tư thái cao cao tại thượng khinh thưởng tất cả như trước đây trong khoảnh khắc này đới hữu đức còn cho rằng mình đã nhìn lầm hắn thậm chí nhẫn nhịn cơn đau đớn kịch liệt nhấc lòng bàn tay đã bị gãy xương đi lau vết máu ở trên mắt không sai anh chàng có khuôn mặt bầm dập như cái đầu heo kia thoạt nhìn có vẻ giống như một quả đào bị đánh vỡ run lẩy bẩy như một con chó nửa ngồi xổm trên mặt đất thực sự là chu công tử đến từ liên minh đế quốc trung ương thật là cái này không hợp lẽ thường con mẹ đó còn ở bên cạnh chu công tử đệ tử đích truyền của người thủ tháp đến từ tháp thiên nhân cát vô ưu đại nhân cũng nín hơi ngưng thần cúi đầu nghe theo giống như học viên sơ cấp bị phạt đứng ngoan ngoãn đứng đó đây là chuyện gì vậy Đây chính là hai vị cường giả cấp thiên nhân Nhất là Chu Công Tử Còn là một vị thiên nhân phong hiệu Tại sao có thể như vậy được Đời hữu đức cảm thấy đầu óc của mình Đều sắp không đủ dùng nữa rồi Nhưng ngân bạch kiếm sĩ cấp đại tông sư đỉnh phong kia Tuyệt đối không thể nào là đối thủ Của hai đại thiên nhân Tuyệt đối không thể tạo thành bất cứ sự uy hiếp nào cho bọn họ Chẳng lẽ là có người khác sao Ánh mắt quán liền xoay chuyển Nhìn thấy một cảnh kỳ lạ Một con vô phát quỷ thử khổng lồ Lông tóc màu bạc sáng ước chừng khoảng một m sáu trong tay đang cầm một cái roi da thô vẻ mặt hung hãn nhìn chằm chằm vào chu công tử và cát vô yêu đại nhân giống như một thầy giám thị bất cứ lúc nào cũng có thể đem toàn bộ lửa giận phát tiết ra trên người của thí sinh bá bá bá con vô phát quỷ thử này vung vẩy cái roi nhỏ quất vào người chu công tử người sau không dám phản kháng trong mắt của đới hữu đức suýt chút nữa thì rớt cả ra ngoài Lại có thể thực sự là bị con chuột này quất đây là một con chuột đỉnh phong phải không trở đã không đúng trên mặt của chu công tử còn có dấu tay đây là nơi nào mà tới hốc mắt của chu công tử có một dấu quyền ấn má trái còn có một dấu tay quyền ấn và dấu tay kia thoạt nhìn tinh xảo đáng yêu hình như là xuất ra từ tay của nữ hài tử thiếu ra người đến rồi hi hi, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ giọng nói trong trẻo êm tai giống như bạch linh không cốc chuyển đến đời hữu đức xoay chuyển ánh mắt nhìn sang liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp vô song Khuôn mặt trứng ngỗng tuyệt diễm trắng nõn giống như mỡ kiểu bạch ngọc, hoạt bát sông tới Lâm Bắc Thần với dáng vẻ xinh xắn tranh công lấy lòng. Thiếu nữ này thực sự là xinh đẹp, hình như là tỷ nữ bạo lực bên cạnh Lâm Bắc Thần tên gọi là Thiến Thiến, nàng cũng là một cao thủ sau, đối hữu đức hoang mang. Lâm Bắc Thần bóp cái miệng nhỏ của Thiến Thiến tạo thành hình chữ O giống như con cá vàng, nhỏ, đang nhả bong bóng, lại sờ một cái lên khuôn mặt nhỏ bé này, cảm thấy khá giống. Lúc này mới hài lòng quay đầu liếc nhìn Chu Tuấn Lam đang nửa ngồi xổm trên mặt đất. Nha đầu nhà ngươi không biết nặng nhẹ, sao lại xuống tay nặng như vậy, đánh Chu Thiên Nhân thành dáng vẻ này, bảo hắn làm sao mà gặp người đây. Chu Thiên Nhân dù sao cũng là đại nhân vật tới từ Đế quốc Trung Ương, hắn không có sĩ diện sao? Tên này không thành thật lắm, khi bị đánh còn muốn phản kháng, Thiên Thiến kéo tay áo đang sắn lên xuống, rồi thè cái lưỡi trắng hồng ra, gương mặt xinh xắn nũng nịu giải thích, cho nên ta ra tay có hơi nặng một chút. Đối hữu đức nghe thấy lời này nhất thời ngạt thở một hồi. Mới mẻ như vậy, bị đánh còn không thể phản kháng sau, cái này cũng quá bá đạo rồi đó. Hiếu ra, lần này thực sự không thể trách thiến thiến, cái tên này chẳng những phản kháng, bên trong miệng còn chửi rủa không sạch sẽ, nói xấu thiếu gia người. Thiên thiên khí chất điềm tĩnh cũng không thể không giải thích một câu cho tỷ muội tốt. Điều mà thiên thiên không thể tiếp nhận nhất chính là người khác mắng Lâm Bắc Thần. Là như vậy sao? Lâm Bắc Thần lập tức bày tỏ khen ngợi, vậy thì đánh tốt lắm. Tần ca, ca ta cũng xuất thủ. Tiêu Bính Cam vui vẻ gậm đùi gà, nghe thấy là được khen ngợi, lập tức không cam lòng rớt lại phía sau mà nói. Răng cửa của tên này chính là bị một quyền của đệ đánh dụng. Ha ha, đương nhiên cũng không thể trách đệ. Đệ làm sao mà biết răng cửa của cường giả thiên nhân lại không có chút kiên cố nào như vậy chứ? Nghe được cuộc đối thoại này để hữu đức điên cuồng suy tư, quá kinh khủng, quả thực không phải là người. Hắn lựa chọn trực tiếp nằm sấp trên mặt đất giả chết. Đời hữu đức đã không thèm nghĩ tại sao bên cạnh Lâm Mắc Thần lại có nhiều sự tồn tại đáng sợ như vậy. Ngay cả cường giả cấp thiên nhân như Chu Tuấn Lam cũng trực tiếp bị nghiền ép. Bây giờ hắn chỉ muốn quay ngược thời gian. Như vậy mình có lẽ sẽ có cơ hội khi ở cổng chính nhà môn bộ cảnh vụ liền ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Mắc Thần gọi một tiếng ba ba. Nhận sai sớm một chút, biết đâu chuyện còn không đến mức gây go như vậy. Còn hai người Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ theo sát phía sau mà tiến vào. Không có gì xảy ra bất ngờ thì lại một lần nữa bị chấn động mạnh nội tâm trảo dâng sóng to gió lớn bọn họ vốn cho rằng ngân bạch kiếm sĩ sẽ xuất hiện thương vong cũng lo lắng đám người độc cô dục anh và viên vấn quân lâm nạn hiện tại xem ra ngoại trừ viên vấn quân lão sư bị trọng thương thì độc cô dục anh và viên đông đã được cứu không hề đáng ngại bọn họ cũng đã nhận ra hai thiếu nữ tư sắc tuyệt diễm còn có thiếu niên mập trắng ăn đùi gà kia chính là người đi cùng với lâm bắc thần đến cổng đại sứ quán của đế quốc cực quang biểu tình kháng nghị ngày hôm đó lâm thanh hà lâm tử hà và không phục thì chém ta cha cha huy, hình như là những cái tên này phải không? Thì ra bọn họ đều là cường giả cấp thiên nhân, bằng không làm sao có thể cứu được ba người viên lão sư từ trong tay của kẻ địch kiếp thiên nhân cơ chứ? Nhóm người mình rốt cuộc là kết bằng hữu với một đám thần tiên như thế nào? Suy nghĩ một chút thì cuộc biểu tình thị uy ngày hôm đó quả thực chính là duyên phận đa ăn bài, là một hành trình mộng ảo. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bác Thần giơ tay ném ra mấy đạo thủy hoàn thuật màu xanh da trời, chùm lên đầu ba người viên vấn quân để trị liệu thương thế, đồng thời ôn nhuận tinh thần của bọn họ. Chỉ là viên vấn quân đã bị gãy một cánh tay khó mà khôi phục được, thủy hoàn thuật của Lâm Bắc Thần vẫn không thể kiến cho chi gãy tái sinh. Đại cục đã định, sau khi Lâm Bắc Thần am ủi đám người viên vấn quân suy nghĩ một chút lại ném một cái thủy hoàn thuật cho đời hữu đức, trong nháy mắt đã trị khỏi 99% thương thế trên người đối phương. Đừng giả chết nữa, quỳ xuống trả lời. Lâm Bắc Thần đá ra một cước, vẻ mặt của đới hữu đức giống như cha ruột đã chết không còn cách nào giả chết được nữa nơm nớp lo sợ đứng dậy rứt khoát quỷ trên mặt đất bây giờ đừng nói cái gì mà tôn nghiêm của đại quan nhất phẩm tôn nghiêm cây rắm gì chỉ cần có thể sống sót thì bây giờ cho dù bảo hắn ăn phân cũng được lâm bắc thần hài lòng gật đầu cuối cùng cũng thành thật rồi hắn quay đầu nhìn về phía chu tấn lam cười hát <cười> hả xa cầm nói chu thiên nhân thực sự không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau dưới trường hợp này ờ chu tấn lam vẻ mặt khó coi ấp a ấp úng bá, Quang Tương liền giơ vuốt lên cho một roi, trả lời câu hỏi nó viết sột soạt trên bảng chữ của mình đưa ra một yêu cầu đơn giản địa thế còn mạnh hơn cả người cho dù là Chu Tuấn Lam tới từ thế gia thiên nhân cũng không thể không cúi đầu, lập tức cười làm lành xấu hổ lại mang theo hổ thẹn vâng vâng, lâm thiên nhân lại gặp mặt rồi chúng ta thật là có duyên duyên phận để chúng ta gặp nhau là một sự cố ngoài ý muốn lâm mất thần sờ cầm giả bộ ngạc nhiên người làm sao có thể ở đây chẳng lẽ là người đứng đằng sau chỉ điểm cho con kiến hồi đới hữu đức này cố ý làm khó ta đới hữu đức bị gọi là kiến hồi run lẩy bẩy không dám bày tỏ sự phản đối chu Tuấn lam quả quyết phủ nhận chắc như đinh đóng cột không có không phải làm sao có thể ba lần phủ nhận liên tiếp tương đương với thừa nhận có lẽ cảm thấy bản thân tỏ thái độ không đủ vững vàng vội vàng bổ sung Lâm huynh đệ ta bị lừa rồi là cẩu vật đới hữu đức này nói là có việc lớn muốn bẩm báo với ta ta mới dành thời gian mà tới kết quả là bị hắn lợi dụng nếu để ta biết được người mắn đối phó chính là lâm thiên nhân ngươi vậy thì ta sẽ chém hắn thành thịt bẩm ngay tại chỗ thật sao lâm bắc thần biểu thị sự hoài nghi chủ tần làm vội vàng nói không tin ngươi có thể hỏi đới hữu đức thế là lâm bắc thần liền xoay chuyển ánh mắt về phía đới hữu đức khóe miệng của đới hữu đức điên cuồng co giật. hỏi người bị tê liệt à trước đó là ai nói trời sập xuống thì hắn cũng đỡ không cần sợ lâm bắc thần là ai nói để lâm bắc thần choán đối phó bảo bổn quan cứ yên tâm cứ to gan mà làm Lời mà thiên nhân đã nói, liền có thể không cần mặt mũi mà nuốt lại toàn bộ như vậy sao? Đây còn là con người nữa sao hả? Bảo ta phải trả lời thế nào đây? Nếu như ta nói nửa chữ không, sau này sự trả thù của Chu gia đủ để khiến cho mình lập tức chết không có đốt chôn thân, cũng đủ khiến cho toàn bộ gia tộc phía sau mình tan thành mây khói. Sau cùng đứa hữu đức không nói một lời, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ. Nhìn đi, hắn đã ngầm thừa nhận rồi, con hổ thẹn mà rơi lệ kìa. Chu Tuấn làm vội vàng nói: lâm mốc thần cười ha hả trong lòng tự nhủ cẩu vật này còn không biết xấu hổ hơn cả ta hắn lại hỏi vậy thì tại sao ngươi lại ra tay với người của ta chu tuấn lam với dáng vẻ hối hận không ngã đấm ngực rậm chân mà nói ta không biết những ngân bạch vệ giống như thiên thần này là người của lâm huynh đệ ngươi nếu như ta biết thì chắc chắn sẽ ngay lập tức dâng lên một cái ôm nhiệt tình hai ta bây giờ thực sự rất hối hận hận không thể đánh gãy tay của mình ta lại có thể xuất thủ với người của lâm huynh đệ ngươi đới hữu đức trợn mắt nhìn chu tuấn lam con mẹ nó xinh đẹp như vậy ư trên đời lại có người vô liêm sỉ như vậy sao? lâm mắc thần cũng ngẩn ngơ bố mày thua rồi luận về không biết xấu hổ ta nguyện xưng là người mạnh nhất cát vô ưu cúi đầu đứng nghiêm ở một bên cũng không nhịn được mà khóe miệng co giật đây chính là thiên tài của thiên nhân thế gia đến từ liên minh đế quốc trung ương sau phục rồi ta không nghe người cũng đã thừa nhận ra tay với người của ta vậy thì phải cho ta một lời giải thích lâm mắc thần giơ ngón tay giữa lên xoa mi tâm hung tợn nói đừng nói là ta không cho người cơ hội một cánh tay một cái chân hoặc là huyền thạch để đền tội người tự mình chọn đi chu tuấn lam suýt chứ nữa phun ra một ngụm lão huyết cảnh này hắn đã quá quen thuộc rồi đối phương quen thuộc mùi vị quen thuộc ta hắn cố nén bi ai trong lòng mà nói ta lựa chọn huyền thạch đền tội lựa chọn sáng suốt lâm bắc thần khen ngợi rồi lại rất cẩn thận hỏi một câu đúng rồi ngươi không phải cho rằng ta đây đang dọa dẫm người đấy chứ làm sao có thể chu tuấn lam vỗ ngực lớn tiếng nói ta ra tay với thủ hạ của lâm huynh đệ ngươi vốn dĩ chính là ta không đúng ta đã rất hối hận rồi không biết phải đền bù như thế nào là lâm huynh đệ ngươi đã cho ta cơ hội bồi thường ai nói là dọa dẫm ta ngay lập tức giết chết hắn không hổ là chu thiên nhân chính khí lẫm liệt cái tỏ vẻ này lâm bắc thần bội phục xuất phát từ nội tâm giơ ngón tay cái lên nói tốt chuyện này cứ quyết định như vậy đi tiếp theo chúng ta bàn luận về chuyện khác hả chu tuấn lam khẽ giật mình còn có chuyện khác nữa sau nhưng mà hắn không dám phản bác gật đầu lia lịa nói lâm huynh đệ người nói đi bất kỳ chuyện gì người làm huynh đệ như ta đều sẽ giải quyết giúp ngươi được lâm bắc thần lại lần nữa giơ ngón tay cái liền nói hai ngày trước ta còn bị người ám sát một tên danh xưng là tôn hành giả đã ra tay ám sát ta suýt nữa thì đắc thủ trong quá trình giao thủ hắn nói là chu thiên nhân ngươi đã trao thưởng ám sát đối với ta đây là chuyện gì trong lòng của chu tấn lam liền chấn động cái gì tôn hành giả đã xuất thủ rồi sau suýt chút nữa đã đắc thủ đáng tiếc thật là đáng tiếc nếu như lúc đoán thực sự giải quyết được lâm bắc thần vậy thì tốt biết mấy nhất định là có người giã hòa cho ta chu tuấn lam mặt không đổi tim không đập nhanh lớn tiếng giải thích oan uổng ta hoàn toàn không quan biết tôn hành giả nào cả chu tuấn lam tà quang minh lỗi lạc đường đường chính chính nếu như có bất mãn đối với lâm huỳnh đệ ngươi đã nói ra ngay tại chỗ rồi làm sao có thể sau lưng trao tưởng ám sát ngươi đây không phải phong cách của ta thật sao lâm bắc thần giơ ngón tay lên xoa mi tâm ngàn chân vạn thật chu tuấn lam ý tứ rất kiên định trên mặt lâm bắc thần lộ ra vẻ hoài nghi nhưng mà tại sao sau đó lại có một người tên là chư vô năng và một người tên là sa ngộ tĩnh đều là cường giả cấp thiên nhân tới ám sát ta cũng nói là chu thiên nhân ngươi ban bố trào thưởng cái này phải giải thích thế nào đây À cái đệch cờ mờ nhà nó Chu tuấn lam suýt chút nữa thì chửi ầm lên ba tên ngu ngốc này vậy mà có thể âm thầm xuất thủ rồi sau đều đã xuất thủ rồi thì tại sao không giết chết lâm bắc thần đi ồ cũng đúng bên cạnh lâm bắc thần có nhiều cường giả cao cấp như vậy nhất là cái tên mập ăn đùi gà và hai tỷ nữ tuyệt sắc yêu kiểu này còn có vô phát quỷ thử khổng lồ xuất quỷ nhập thần kia đều là tồn tại cấp bậc thiên nhân tôn hành giả chư vô năng và xa ngộ tĩnh không hề liên hợp mà lại là từng người xuất thủ không thể giết chết lâm bắc thần cũng là hợp tình hợp lý nhưng mà ba cái tên này cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp rồi đó người ám sát không thành công tại sao lại còn phải bảo là ta báo có người đi ám sát trước cái này khiến cho ta vô cùng bị động chu tuấn lam muốn khóc mà khóc không ra nước mắt vu khống đây tuyệt đối là vu khống một cách trần trụi hắn chỉ có thể tiếp tục lớn tiếng rảo biện nguyên rủa thề thốt lâm huynh đệ ngươi cũng biết ta rồi đó Ngay ấy trong tháp thiên nhân sau khi ta với ngươi hoàn thành cá cược trên người đã không còn huyền thạch gì nữa nghèo đến phát run làm sao có thể trao thưởng người khác ám sát ngươi nhất định là có người đố kỵ với tình hữu nghị của huynh đệ chúng ta cố ý trong bóng tối khích bác ly rán ta nhất định sẽ tìm ra hắc thủ phía sau màn rút gân lột ra để chém chết hắn Lâm mốc thần nhịn không được mà nói người đang nói cái rắm gì vậy ngày ấy ngươi rõ ràng là ghi hận ta trong lòng ngươi coi ta là đồ ngốc sao? ta không quan tâm có người mượn danh nghĩa của người ám sát ta người đến chịu trách nhiệm nói thử xem chuẩn bị đèn bao nhiêu huyền thạch đi hả chu tuấn lam trắng váng rồi chờ đã ta cho rằng ta đã rất không biết xấu hổ mà thoái thác rồi nhưng không ngờ rằng ngươi còn có thể dùng góc độ này để bắt chẹt ta sau thế nào Trong mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra hung mang, người phản đối xong. Phản đối là điều không thể nào. chu Tuấn Lam kinh hoảng vội nói, Lâm ca, chỉ cần là người nói, tiểu đệ ta hoàn toàn nghe theo sắp xếp, làm thế nào cũng được. Việc đã đến nước này thì đành phải nằm ngửa mà chấp nhận thôi. Ta nghe lời người nói có vẻ rất miễn cưỡng, Lâm Bắc Thần vẻ mặt âm trầm xuống. Không miễn cưỡng, chu Tuấn Lam nói, ta là tự nguyện, nhất định phải bồi thường. Không bồi thường huyền thạch thì không phải thiên nhân của Liên minh Đế quốc Trung ương. Vậy người nói, bồi thường bao nhiêu? Biểu cảm của Lâm Bắc Thần có vẻ hơi dữ tợn nhìn chằm chằm ván, để ta xem thử thanh ý của người thế nào. chu Tuấn Lam ngáo ra, tiểu đệ ta bây giờ trong ví tiền rỗng tuyết, hắn do dự một chút vẻ mặt lúng túng. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần lập tức thay đổi rõ rệt. Được rồi, thanh ý không đủ, không bằng cho chó ăn, người đâu, kéo xuống trôn đi. Không không, Lâm Ca, tha mạng. chu Tuấn Lam vô cùng hoảng sợ nói, ta nguyện ý viết phiếu nợ hiện vật không có ký sổ lâm mốc thần tức giận nói ta chỉ nhận huyền thạch loại đồ chơi như phiếu nợ này không đáng tin cho ngươi thời gian mười nhịp thở mau ngữ cách mà mượn tiền bằng không thì hử mượn tìm ai mà mượn đây chu tuấn làm điên rồi hả đúng rồi ở trong hiện trường còn có một người phe mình hắn đột nhiên phản ứng lại ánh mắt rơi vào trên người cát vô ưu cát vô ưu vốn dĩ ở bên ngoài trầm mặc nhưng trong lòng lại đang liên cuồng lặng lẽ ăn dưa bở hắn quả thực bị hai tên kỳ dị không biết xấu hổ làm cho da đầu tê dại. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Chu Tuấn Lam chiếu vào người mình, ngay lập tức trong lòng Cát Vô Ưu liền hơi hồi hộp một chút, ý thức được có chút không ổn, ý gì đây, muốn tìm ta mượn Huyền Thạch sao, ngươi không biết ta là người keo kiệt nổi tiếng à? Lão Cát, tình huống đã như vậy người cũng biết, nếu như hôm nay ta mà xảy ra chuyện ở đây, ngươi và sư phụ ngươi đều không thoát khỏi liên quan. Chu Tuấn Lam duỗi tay nói, Cát Vô Ưu ngáo ra, ta xinh đẹp lắm sao, nhưng mà lời này là sự thật. Chu Tuấn Lam thực sự chết ở chỗ này thì bất luận kết cục cuối cùng của Lâm Bắc Thần như thế nào, mình và sư phụ không đáng tin cậy e rằng sẽ dính vào rắc rối lớn. Cát Vũ Ưu nhìn về phía Lâm Bắc Thần cố nặn ra nụ cười, chuẩn bị bám lấy một chút hương hỏa trong cuộc chứng nhận thiên nhân lúc đó để nói giúp Chu Tuấn Lam một câu. Nhưng Lâm Bắc Thần căn bản không thèm quan tâm đến hắn, trong nháy mắt hắn liền hiểu ra, cậu vật Lâm gia này cũng không có gì tốt đẹp, là cố ý để Chu Tuấn Lam tìm mình mượn tiền, đây là đang gõ chuông cảnh báo với mình. Dù sao hôm nay mình cũng đã xuất hiện Ở nhà môn cảnh vụ bộ Xem như một nửa đồng lã E rằng cậu vật này vừa rồi không động thủ với mình Có lẽ chính là Sự dùng thứ lớn nhất rồi Vừa nghĩ tới đây cát vũ yêu lập tức ý niệm thông suốt Người nói đi, mượn bao nhiêu Tiết công kề đã chuẩn bị nhỏ lông rồi Bởi vì cát vũ yêu đã suy nghĩ rõ ràng Huyền thạch này cho chu Tuấn Lam mượn Còn có thể thu hồi lại được Nếu như không cho mượn mà bị lâm bắc thần Tìm được cơ hội dạ dẫm vơ vét một khoản Vậy thì hoàn toàn là dùng bánh bao thịt Mà ném chó, một đi không trở lại chu Tuấn Lam do dự nói Mượn 300, trôn, trôn ngay Lâm Bắc Thần lập tức giận dữ Không không, mượn 400 Kéo ra ngoài, trôn nhanh 600, ta mượn 600 huyền thạch Hả? Một ngàn viên, một ngàn viên có thể chứ Lão Cát, cứu ta chẳng khác nào đang cứu bản thân Cát vô ưu miễn cưỡng đồng ý Nhưng khuôn mặt quán xanh mét Còn khó coi hơn là với việc Có người cướp nàng dâu chưa qua cửa của hắn may mà chu tuấn lam đã viết giới vay nợ có dấu ấn lệnh bài của thiên nhân phong hiệu sau này có thể từ từ đòi lại được rồi các người máu cút địch lâm bắc thần nhận được huyền thạnh tâm trạng rất tốt sát khí tan biến xua tay mở ra một góc lưới chu tuấn lam thở dài một hơi trái tim từ đầu đến cuối đều treo trên cổ họng cuối cùng một lần nữa rơi trở về lồng ngực may mà lâm bắc thần là một người có thể dùng tiền tài để mua chuộc nếu không thì hôm nay e rằng là tiêu rồi hai người chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân lập tức không chút do dự mà chuẩn đi ngay cát vô ưu trong lúc tâm hoảng ý loạn thậm chí là suýt chút nữa quên lấy chén trà xứ bí sắc tam túc kim thiền của mình đi hai người này đi rồi còn lại đời ưu đức thì đã giống như cha mẹ chết hết đúng lúc này bên ngoài truyền đến thông báo trong kinh thành cuối cùng đã có đại lão phản ứng lại thất hoàng tử đại thái giám trương thiên thiên còn có tả tướng tiêu lão thái gia tiêu dã cùng với mấy chục cự phách các vương đều đã tới bên ngoài cổng nha môn cảnh vụ bộ các đại lão không kịp chờ đợi xông vào nha môn cảnh vụ bộ nhưng lại không nhìn thấy lâm bắc thần mà trong phòng thẩm vấn bí mật ở lầu bốn nhìn thấy thi thể tình vũ bộ trưởng đới hữu đức lại có thể giết chết bộ trưởng cảnh vụ bộ lớn chuyện rồi đại quan nhất phẩm bị giết ngay trong nha môn của mình các đại lão một trận ra đầu tê dại lớn chuyện rồi còn mấy kiếm sĩ cảnh vụ tâm phúc của đới hữu đức nơm nớp lo sợ thật lại chuyện đã xảy ra trước đó bao gồm cả việc chu tấn lam sau khi bị đánh cho mặt mũi bầm dập ôm hận phải đền bù huyền thạch trái tim rung động kịch liệt của các đại lão đột nhiên bình tĩnh trở lại bọn hắn đưa mắt nhìn nhau giống như nghe được câu chuyện thần thoại bên cạnh lâm bắc thần lại có thể có nhiều cường giả như vậy sau ngay cả tả tướng đà mưu túc trí giờ khắc này cũng đều ngây người ông ta với vẻ mặt nghi hoặc ba đạo nếp nhăn trên trán càng rõ ràng hơn đám người tiêu diễn đồng thời rơi vào hoài nghi và rung động sâu sắc chuyện này quả thật không thể nào tin nổi hai mươi ngân bạch kiếm sĩ cấp đại tông sư đỉnh phong ít nhất là bốn cường giả cấp thiên nhân bọn họ đều nghe lệnh của lâm bắc thần sau đây là một cỗ lực lượng như thế nào sức mạnh vượt quá tưởng tượng đủ để sánh ngang với lực lượng của một nước ý là chỉ cần lâm bắc thần nguyện ý hắn liền có thể quét ngang kinh thành tùy tiện tìm một mảnh thổ địa lớn hoàn toàn có thể tự lập đế quốc điều kiện tiên quyết là hắn có được sự che chở của một vị thần tín ngưỡng chính thống suy nghĩ tỉ mỉ thì vô cùng kinh sợ từ lúc nào đứa con rơi đến từ một tiểu thành ven biển lại có thể phát triển đến loại trình độ này trở nên khủng bố như vậy Vốn cho rằng đánh giá đối với hắn trước đó Đã là cực cao Không ngờ rằng vẫn còn kém xa rất nhiều Bọn họ cho là hổ con Trên thực tế đã sớm là kiểu thiên thần long Có thể trưởng thành để hô phong hoán vũ Dưới sự so sánh Bộ trưởng cảnh vụ bộ Đấu ưu đức Một vị cự phách chính đàn của đế quốc chết đi Dường như đã không còn quan trọng nữa Không hề khác biệt gì so với một con kiến chết đi Cái này Chúng ta phải hồi cung Nhanh hồi cung Đài thay giám chấp bút của chuất chính điện Là trương thiên thiên sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn không để ý tới những cái khác lập tức mang theo tiểu thái giám bên cạnh mình quay người nhanh chóng rời đi cần phải lập tức đem tin tức nặng ký này bẩm báo nhân hoàng bệ hạ chỉ cần lôi cáo được lâm bắc thần thì cuộc bình xét cấp bậc của đế quốc lần này nhất định có thể thuận lợi thông qua hơn nữa không chỉ là như vậy chỉ cần lâm bắc thần nguyện ý giúp đỡ đế quốc bắc hải có thể trong thời gian rất ngắn hình thành sự nghiền ép với đế quốc cực quang thay đổi xu hướng suy tàn trong việc chiến đấu với đế quốc trước đó cũng có thể chấn nhiếp những tên đạo trích có dụng tâm khác trong đế quốc trương thiên thiên bước đi rất nhanh hồi phủ tả tướng cũng ý thức được tầm quan trọng của chuyện này lập tức quay về ông ta cần phải liên hệ với các nhân vật quan trọng trong phe phái của mình để thương lượng đối sách tiếp theo tiêu lãi thái gia thì hất dâu trầm tư lão nhân gia liếc nhìn tiêu giã đi theo bên cạnh trong lòng khẽ động đột nhiên nảy ra một ý tưởng to gan chúng ta cũng đi trong thời gian một nén nhang lập tức triệu tập tất cả người phụ trách các phòng của gia tộc ở tại nghị sự đường ta có chuyện lớn muốn tuyên bố Tiêu diễn cũng phải vội vàng rời đi. Các đại lão cự phách của các đại môn khác cũng lần lượt rút lui, chỉ còn lại thất hoàng tử. Hắn nghiêng cỏ nhìn các kiếm sĩ cảnh vụ đã bị dọa sợ vỡ mật, suy nghĩ một chút rồi nói: Các người không cần kinh hoàng. Lâm đại ca của ta tuyệt đối không phải hạng người thích giết chóc, chỉ giết đồng đảng tội ác mà thôi. Hắn đem bốn chữ Lâm đại ca của ta nhấn rất nặng. Các người lập tức chỉnh đốn, bảo vệ tốt cho cảnh vụ bộ để lấy công chuộc tội. Đợi ý chỉ của phụ hoàng. Trước đó không cần loạn chuyển tin tức. Chuyện xảy ra của ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, rõ chưa? Thất hoàng tử nghiêm giọng nói, tuần mạnh, vâng, thưa điện hạ. Các kiếm sĩ của cảnh vụ bộ lòng người bàng hoàng lập tức trở nên an tâm rất nhiều, dù sao thì cũng là một vị hoàng tử lên tiếng. Hơn nữa vị hoàng tử này cái cổ mặc dù vẹo một chút thoạt nhìn khá là kỳ quái, nhưng lại là huynh đệ của ma đầu kia, cái này càng có sức thuyết phục hơn. Thất hoàng tử sắp xếp xong chuyện của cảnh vụ bộ tâm trạng vô cùng tốt, Lúc đầu hắn muốn đến Thượng Chuyết Viên để ăn trực, nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đám người sở ngân đến bây giờ còn không có tin tức, người phải đi chờ huy đại thành đã mang tin về là đám người sở ngân chưa hề trở về. Đi Thượng Chuyết Viên, nếu như bị nghe được chuyện, mình cũng không phản bác được, liền hạ quyết định hồi phủ ôm mỹ nhân mà uống rượu. Theo thời gian trôi qua, chuyện xảy ra cảnh vụ bộ cuối cùng vẫn lan truyền xôn xao trong kinh thành. Mặc dù đại bộ phận mọi người không biết chân tướng của sự việc, Cũng không biết trong chuyện lần này thật ra là có một thế lực mới giống như một quái vật khổng lồ kinh khủng đã chính thức tuyên bố ra sân. Nhưng chuyện tin đồn thất thiệt bất luận ở thời đại nào và trong bất luận trường hợp nào thì cũng không thiếu. Cái chết của Bộ trưởng Cảnh vụ Bộ đối hữu Đức đã dấy lên một làn sóng lớn trong dân gian. Đế quốc Bắc Hải từ khi khai triều lập quốc đến nay, trong thời gian mấy trăm năm, chưa bao giờ có tiền lệ đại quan nhất phẩm đương triều bị chém chết ngay trong quan sở của mình. Hơn nữa trên quảng trường, tin tức Lâm Bắc thần dùng kim tệ đánh giết sáu mươi ba dân thường cũng giống như đâm vào cánh truyền bá khuếch tán cực nhanh càng là một viên đá giấy lên cả ngàn cơn sóng hắn không phải là anh hùng của đế quốc sao nghe nói là lửa đời lấy tiếng lâm bắc thần đi cứu dư nghiệt của thiên vân bang cái này là anh hùng sao bất kể thế nào ta tin lâm thiên nhân hắn chẳng mấy chốc cho thầy quốc gia xuất chiến quyết đấu với sạ điều thiên nhân ngu thế bắc của cực quang ngu sủng ngươi lại có thể sùng bái một tên đầu tẻ giết chóc thường dân đời hữu đức kia vốn dĩ là đáng chết hắn đã từng làm được chuyện gì tốt đẹp chứ trong lúc nhất thời cả kinh thành đều sôi lên sùng sục nhưng so với làn sóng dư luận to lớn của dân gian phía quan chức của đế quốc lại duy trì một loại bình tĩnh và yên lặng quỷ dị đối với chuyện này trong khuẩn thàng giang rất dài cùng ngày không có bất kỳ công sở nào bày tỏ thái độ đối với chuyện này hoàng thất đế quốc cũng không có tuyên bố bất kỳ thông cáo nào không giống như trong tưởng tượng của rất nhiều người là ban bố lệnh truy nã nhắm vào kẻ giết người lâm bắc thần thậm chí ngay cả một phần công văn mang tính khiển trách cũng không có Bóng đêm dần buông xuống đại địa, trong thượng chuyết viên, phòng ngủ của lâm đại thiếu, ánh đèn sáng tỏ, đinh. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, phẫn nộ và khinh miệt kẻ địch của phần mềm kíp. Vinh quang thực sự giữa danh dự cá nhân giả tạo và lời hứa ngàn vàng. Túc chủ rất cơ trí đã lựa chọn cái sau. Hệ thống phán định hoàn thành nhiệm vụ lần này, độ hoàn thành là 100%. Phía dưới cùng có tin nhắn hội, hệ thống lại là hai khung lựa chọn, nhận lấy phần thưởng, hỏi lại sau. Lâm Bất Thần cầm điện thoại từ thần cười như một tên ngốc, hắn không chút chần chờ liền lựa chọn lập tức nhận lấy phần thưởng. À, tiếng giên gì mất hồn không có gì bất ngờ lại vang lên. Trong khoảnh khắc này Lâm Bất Thần cảm nhận được một cách rõ ràng một cỗ lực lượng hoàn toàn mới lớn đến trướng cả bụng, đột nhiên lấp đầy cả năm thông đạo huyền khí tiên thiên trong cơ thể, giống như hồng thủy đột nhiên bộc phát. Ngay tức khắc lòng sông vốn đã nhanh chóng mở rộng hơn gấp hai lần. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau thời gian trọn vẹn một nén nhang, Lâm Bắc Thần mới dần im tiếng. Hắn đã thích ứng được với khoái cảm cực độ do loại lực lượng thăng cấp này mang tới. Ta không có chọc, nhưng mà ta đã trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt vui vẻ, cảm nhận huyền khí tiên thiên năng chảy xuôi trong thông đạo huyền khí trong thể nội. Sau đó dần dần cảm nhận được một chỗ không giống. Quả nhiên, thông đạo huyền khí mới đã được khai phá ra. Tinh thần lực nội thị, năm thông đạo huyền khí tiên thiên trong cơ thể đã biến thành 10 đường mỗi một loại thuộc tính huyền khí tiên thiên đều có hai đường. Năm thông đạo huyền khí tiên thiên mới đã xuất hiện. Đây chính là cảm giác thăng cấp sau. Dựa theo nguyên lý võ đạo huyền khí của Đông đạo Trân Châu, đối với sự tồn tại của thiên nhân mà nói, thông đạo huyền khí tiên thiên trong cơ thể càng nhiều thì càng tốt, bởi vì sự tồn tại của thông đạo huyền khí tiên thiên có thể khiến cho huyền khí tiên thiên chảy xuôi trong các bộ phận khác nhau của cơ thể, tiến tới lấy lực lượng thiên nhiên tư nhuận bản thân, cải thiện thể chất, từng bước một chuyển biến từ người đến thần nhưng thông đạo huyền khí tiên thiên lại không phải dễ dàng mở ra được như vậy. Các tiên hiền võ đạo cho rằng, thông đạo huyền khí tiên thiên là sự tồn tại cố định, chỉ là mọi người không biết tới nó mà thôi. Còn sự tu luyện của thiên nhân chính là không ngừng tìm tòi, đem những thông đạo mà bản thân nó tồn tại nhưng lại không muốn người ta biết kia, tìm ra từng đường một, khai quật ra sự huyền bí của nhân thể. Quá trình này nó dài đằng đẵng mà lại còn nguy hiểm nữa. Sau mỗi một lần mà thông đạo huyền khí tiên thiên mới bị phát hiện ra, rất có thể rất nhiều cường giả tiên thiên lấy tu vi và sinh mệnh cả đời để làm giá tìm tòi bởi vì trong quá trình này đi nhầm một bước đều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhẹ thì thực lực bị suy yếu nặng thì bản nguyên bị hao tổn nặng nữa thì là tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu lâm ước thần cũng cực kỳ đồng ý với lý luận này bởi vì đạo lý trên thế giới đều là như vậy các nhà khoa học vĩ đại trên trái đất kia phát hiện ra quy luật vật lý tự nhiên thì cũng là như vậy một bước là một dấu chân Từng chút một, thông qua vô số lần thực nghiệm, tìm tòi mới nắm được rất nhiều quy luật tự nhiên của thế giới, sáng tạo ra văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại. Ở trong quá trình tìm tòi này, không biết có bao nhiêu lần thí nghiệm thất bại, bao nhiêu lần sự cố ngoài ý muốn, vô số nhà nghiên cứu khoa học và nhà thám hiểm đã đánh mất sinh mạng trong những lần thất bại và sự cố ngoài ý muốn này. Sự tìm tòi của nhân loại đối với thế giới chưa biết thì lúc nào cũng gian khổ, khoa học kỹ thuật như vậy mà võ đạo tù luyện cũng là như vậy. Đây chính là quá trình thu hoạch chân lý, muốn có được càng nhiều thì phải bỏ ra càng nhiều, nhưng Lâm Bắc Thần thì không giống, hắn bật hách. Bật hách nhất thời sảng khoái, mà luôn bật hách thì luôn sảng khoái. Lâm Bắc Thần nhanh chóng thích ứng với lực lượng mới trong cơ thể. Trong 10 thông đạo huyền khí, huyền khí tiên thiên mạnh mẽ hùng hồn gấp mấy lần so với trước, đang cuồn cuộn quấy động và bành trướng một cách tuần hoàn. Đúng rồi, còn có một phần thần thuật ban thưởng nữa. Lâm Bắc Thần triệu hồi điện thoại là nữa mở ra phần mềm kíp. Và nhiên còn có một tin nhắn hệ thống chưa được đọc. Túc chủ đã nhận được thần thuận áp luân hồi tuyệt cảnh, xin hỏi có muốn lập tức tải xuống và cài đặt hay không? Thần ái nhắc nhở, áp luân hồi tuyệt cảnh này là khoảng 20GB, trước khi túc chủ tải xuống xin đảm bảo điện lượng của điện thoại đầy đủ, đồng thời cũng có đầy đủ lưu lượng, trong quá trình tải xuống không thể ngừng lại và tắt máy. Lâm Mặc thần tiêu phí huyền thạch để sạc đầy pin điện thoại tiếp đó nhập vào download, một loại cảm giác bị rút cạn quen thuộc truyền đến sau khi phần cứng điện thoại được thăng cấp thì lưu lượng nhỏ cũng bắt đầu lấy huyền khí tiên thiên để mà định nghĩa giống như là áp luân hồi tuyệt cảnh này vậy lưu lượng tải xuống là hai mươi g vượt xa lưu lượng hai trăm g để thăng cấp ngày xưa may mà cảnh giới của lâm bắc thần cũng đã tăng lên tu vi cảnh giới ngũ hệ thiên nhân cấp hai chống đỡ với lượng tiên thiên hai mươi g là vấn đề không lớn tiếng rên rỉ như quỷ khóc xói gào quen thuộc lại vang vọng trong phòng ngủ sau thời gian một chén chả đào loát hoàn tất nhấp vào cài đặt lâm bắc thần toàn thân ướt nhẹp không kịp chờ đợi mở ra áp luân hồi tuyệt cảnh Rốt cuộc đây là một loại thần thuật như thế nào sau khi nhấp mở áp luân hồi tuyệt cảnh lâm bắc thần phát hiện ban đầu có một cái lưu ý khi cài đặt bên trong chính là miêu tả áo nghĩa của luân hồi tuyệt cảnh hắn tỉ mỉ nhìn qua một lượt liền hiểu ra được tác dụng của môn thần thuật này quả thực là quá tuyệt vời cả người hắn trực tiếp chóng váng luôn thần thuật này cũng quá biến con mẹ nó thái rồi đó áo nghĩa của thần thuật luân hồi tuyệt cảnh đó là sau khi thi triển thần thuật có thể lựa chọn một kẻ địch tùy ý kéo hắn vào trong một khu vực không gian độc lập của luân hồi tuyệt cảnh trong bán kính trăm mét. uy lực của khu vực có thể coi nhẹ sự tranh lệch của cảnh giới, cắt giảm đi 20% lực lượng của kẻ địch. Thời gian kéo dài là tận một nén nhang. Sau khi thời gian kết thúc, lĩnh vực luân hồi kết thúc, hai bên giao chiến trở lại thế giới hiện thực. Còn mẹ nó, tác dụng của thần thuật này nó quá kinh con nhà bà khủng rồi. Quả thực không phải là con người mà. Đây cũng là một chiến kỹ đơn chiến cưỡng chế. Mấu chốt là trong khi đơn đấu áp chế 20% lực lượng của đối phương, chẳng khác nào thi hành một cái đề búp cho kẻ địch. Không gian bán kính trăm mét, đường kính cũng chỉ là hai trăm mét mà thôi. Nói trắng ra, cái gọi là khu vực luân hồi tuyệt cảnh này chính là một căn phòng tối. Còn theo ám hiểu của Lâm Bắc Thần về xe tăng kiếm khách cận chiến mà nói, căn phòng tối như vậy quả thực là một môi trường chiến đấu cực kỳ tuyệt vời. Bất kỳ kẻ địch nào một khi bị nhốt vào trong đó, muốn kéo dài thời gian, thà diều hoặc là lợi dụng tốc độ mà chạy trốn thì đều không thể nào làm được thực sự là tuyệt cảnh thần kĩ đơn đấu dùng tốt thì nó cũng là một món thần kĩ để chạy trốn nhạc nếu như bị đối thương vây quanh tùy tiện kéo một nữ sinh động lòng trực tiếp hạnh phúc một đêm kéo vào bên trong phòng tối đánh loạn ba ba một trận có thể cẩu thả được thời gian một nén nhang còn sau một nén nhang trở lại thế giới hiện thực nói không chừng đã chờ được viện quân rồi phải không đáng giá thực sự là đáng giá thần thuật này nhất định đáng giá cả ngàn huyền thạch Lâm Bắc Thần hưng phấn điên cuồng mà lăn lộn trên giường, quả thực là yêu phần mềm kíp chết đi được. Có thể không chút qua trường mà nói, phần mềm này kể từ khi cải xuống trong điện thoại công lao to lớn. Mình nhiều lần nâng cao thực lực đều là bởi vì phần mềm kíp bàn bố những nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên mà thực hiện. Đúng là phần mềm của cấp 33. Lâm Bắc Thần không chút do dự mà khởi động áp bắt đầu tu luyện. Lần này thực sự là tốt quá tốt rồi. Với tốc độ tu luyện của áp điện thoại, đợi đến, đến sáng ngày mai thì có thể chệt đẻ được nắm giữ môn thần thuật này, vừa hay trong cuộc chiến thiên nhân sinh tử có thể dùng đến nó. Đối với loại xạ thủ như ngu thế bắc, một lời không hợp trực tiếp nhốt mẹ nó trong phòng tối ba ba. Một đoàn chiến thuật gọi là loạn côn vụt xuống, đó là thứ khắc chế nàng nhất. Tắt điện thoại đi, lâm bất thần hài lòng chui vào trong chăn, hôm nay thực sự là một ngày bội thu của hắn thực ra hôm nay sau khi bọn họ rời khỏi cảnh vụ bộ trong khoảnh khắc đó hắn có một loại xung động muốn trực tiếp dẫn người đi tiêu diệt đại sứ quán cực quang bành trướng đến cực hạn nhưng sau đó hắn vẫn nhịn được suy cho cùng hiện tại có sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương đóng quân trong kinh thành mà dựa theo cách nói của đám người đại thái giám trương thiên thiên và thất hoàng tử trước đó thì trước khi cuộc bình xét cấp bậc đế quốc bắt đầu đại sứ quán cực quang chịu sự bảo vệ của liên minh sứ đoàn lâm ấp thần suy nghĩ một chút tạm thời đây không phải lúc để xé rách ra mặt và cứng rắn với sứ đoàn liên minh của đế quốc trung ương. Suy cho cùng nếu như quả thật làm lớn, cho dù không phải là mình quá sợ nhưng mà làm hại dân chúng bình thường của đế quốc Bắc Hải, vậy thì lợi bất cập hại rồi. Đám rau hẹ trong kinh thành mặc dù hơi ngu một chút, thường xuyên bị người ta lợi dụng, nhưng đây không phải là rau hẹ có phẩm chất quý giá nhất đâu. Nếu như rau hẹ mà trở nên thông minh, như vậy thì làm sao mà thu hoạch hết lứa này đến lứa khác được chứ? Hương hồ trước đó không lâu, đại sứ quán cực quang mới bị hắn hung hăng vơ vét một lượt, bây giờ còn chưa thở ra hơi chỉ bằng đợi bọn chúng mập lên một chút giàu thêm một chút rồi lại đi thu hoạch đợt hai thì mới có lời à ta cũng thật là cơ chí lâm bắc thần tự khen ngợi một tiếng rồi tiến vào mộng đẹp ngày hôm sau ngoài mặt thì tất cả đều sóng yên biển lặng nhưng mà một số tin tức đang nhanh chóng lên men ở dưới quyền thế thượng lưu trong kinh thành đầu tiên là tiêu gia một trong thập đại thế gia của đế quốc công khai tuyên bố với bên ngoài đại tân sinh của tiêu thị đệ tử tiêu dã đã chính thức trở thành ứng cử viên của gia chủ tân nhiệm đồng thời rất nhanh sau đó sẽ tiếp nhận quyền trượng để tiếp quản tiêu gia. Tin tức này cực kỳ chấn động bởi vì 10 đại thế gia vẫn luôn là trụ cột vững vàng của đế quốc. Hơn nữa tiêu gia có bối cảnh quân đội cực kỳ thâm hậu, luôn luôn là một đại gia tộc xếp top 3 trong thập đại gia tộc. Vị trí gia chủ của một thế gia như vậy biến động thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả sự cân bằng thực lực của quân đội đế quốc, gây ra đủ các loại phản ứng dây chuyển khó mà dự đoán được để trong một hậu bối trẻ tuổi mà lại không nổi danh như vậy trong một đêm trở thành gia chủ nắm giữ tất cả, đừng nói là tiêu gia mà cho dù là một số thế gia cấp 2, cũng rất ít khi xuất hiện. Mà tiêu dã là ai? Một trong số các nhân tài mới nổi của tiêu gia hình như còn chưa từng nghe nói đến người này. Rất nhiều cơ quan tình báo điên cuồng vận chuyển nghe ngóng về lai lịch của tiêu dã. Tin tức thứ hai thì hơi muộn một chút nhưng chỉ trong hoàng cung truyền ra, bắc hải nhân hoàng bệ hạ đột nhiên không có dấu hiệu báo trước triệu kiến thất hoàng tử người mà thời gian gần đây có xu hướng dần bị lạnh nhạt đồng thời dưới tình huống chưa từng thương nghị cùng với triều thần đã trực tiếp trao tặng chức vị thân vương cho hoàng tử vẹo cổ này phong hiệu là nghĩa thân vương trước kia thất hoàng tử cũng là vương gia nhưng vương gia và thân vương nó có sự khác bọt rất lớn vương gia rất nhiều khi chỉ là một danh hiệu nhưng thân vương lại là quý tộc có tước vị cao nhất trong hệ thống tước vị quý tộc của đế quốc bắc hải nếu như miêu tả một cách đơn giản thì địa vị của thân vương trong hệ thống quý tộc nó gần với hoàng đế Đây mới thực sự là dưới một người mà trên cả vạn người. Dưới tình huống có sự tồn tại của Thái tử, quyền thế của Thái tử chưa chắc có thể so được với thân vương. huống hồ đế quốc Bắc Khải hiện tại còn chưa có Thái tử. Lúc này các vương của kinh thành xôn xao. Phần lớn mọi người nghĩ mãi không ra, nhân hoàng bệ hạ. Tại sao đột nhiên lại dùng phương thức gần như dục tốc bất đạt và dục tát bất nhục như vậy, lề đè bạt một vị hoàng tử thân đã có thương tật, trông như một con yêu cao cổ quái dị. Chẳng lẽ Tất hoàng tử trong lúc bất giác đã lập được công huân gì đó sao? Đương nhiên cũng không ai biết đạo lý phía sau, ví dụ như một số đại nhân vật cao cấp tin tức nhanh nhạy, trong lòng sáng như gương, giống việc tiêu ra bổ nhiệm Tiêu Dã làm gia chủ, Nhân hoàng bệ hạ trao tặng tước vị thần vương cho Tất hoàng tử, nguyên nhân chỉ có một mà thôi, Lâm Bắc Thần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.